Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuy nhiên thì coi mẹ cũng chẳng ra gì Trước đây khi chưa vào Nam làm ăn Hai vợ chồng đã tách ra ở riêng Và từ đó cho đến nay Đã mấy năm cũng bóng chim Tầm cá Chẳng có liên lạc gì về sách Bà cụ cứ sống thui thủi một mình Đã hết tuổi lao động Nên ngày ngày sống nhờ vào những lướng rau Ở trong vườn Cùng với một chút ít phụ cấp của nhà nước hàng tháng Từ khi có Hải về đây so ở khác nhà nhưng trong cụ vẫn cảm thấy có sự ấm cúng và vơi bớt đi rất nhiều phần cô đơn. Với cụ như thế là cũng đã đủ rồi. Thực ra ban đầu bà có nói rằng hàng tháng Hải đưa cho bà một ít đại khái gọi là tiền nhà, chỉ là để Hải cố gắng kiếm tiền, chỉ để là Hải cố gắng kiếm việc làm, với hơn nữa là sợ nói là cho Hải vào ở không thì cậu ta sẽ ngại ngần. Hải vào căn nhà này được mấy hôm đầu đều được bà cụ nấu cơm cho ăn. Bà bà biết Hải tạm thời chưa kiếm được việc làm, mà tiền thì theo như cậu kể là đã bị cướp sạch rồi. Sau những bữa cơm, Hải phụ giúp bà dọn dẹp xong xuôi thì chạy đến các điểm tập trung những thành phần bất hảo và đã móc nối được với một băng chuyên hành nghề trộm chó. Kể từ đó cho tới nay, bây giờ Hải vẫn tồn tại và theo đuổi cái nghề nghiệp phi pháp ấy. Ban đầu băng nhóm gồm có đến 9 10 người, nhưng được một thời gian thì giải tán vì rút lui hết, vì cho rằng cái nghề này rất là bấp bênh, bữa được, bữa không mà nguy hiểm thì luôn luôn cẩn kẻ. Bằng nhóm giạo ấy đến nay chỉ còn lại có hai thành viên là Hải và cô gái tên Quỳnh. Quỳnh là một cô gái bằng tuổi với Hải, nếu nói về tiểu sử thì không biết đến bao giờ mới hết. Khác với Hải, Quỳnh xuất thân trong một gia đình thuần nông, ngày đầu là quê ở xứ Thanh gì đó. Cô học hết lớp 9 thì bỏ ngang và đi lang bạt kỳ hồ, làm đủ mọi việc và cũng cắt đứt liên lạc với gia đình kể từ dạo rất áo gia đình. Ngày mà băng nhóm cẩu tặc đã tàn rã, cô đã nói với Hải: "Toàn cái bọn nhát chết. Bây giờ như thế nào đây? Mày có tiếp tục với nghề nữa hay không để tao còn biết được." Hải thấy công việc đang tiến triển khá thuận lợi nên đã hào hứng nói: "Hử? Hỏi cái gì lạ vậy hả mày? Không làm thì lấy gì mà sống chứ?" Rồi trí lớn đã gặp nhau, đưa hai gã về trở thành một cặp đôi. Mà cho đến ngày hôm nay đã quá điều luyện. Hai gã luôn tự hào với cái nghề nghiệp của mình, vì theo tầm nhìn của mấy gã thì cái nghề cầu tác đòi hỏi sự liều lĩnh, nhanh nhẹn mà chỉ những người có tài như hai gã mới có dám làm mà thôi. Rồi hai gã đắt tự thưởng cho bản thân mình một dấu ấn, đó chính là tự đặt thêm cho tên của mình một chữ đệm nữa để khi giao tiếp với nhau sẽ gọi cho nó oai và đó chính là lý do cái tên Thanh Hải và Như Quỳnh ra đời. đêm ngày hôm nay. Đáng ra theo bản tính thì hai gã sẽ tiến hành, nhưng vì lúc chập tối thấy trời trở gió lạnh khắc thượt nên Hải đã gọi Quỳnh và bảo hoãn lại vì khả năng thời tiết có vấn đề trở lại. Lúc đó thì Quỳnh phản đối gay gắt. Đã định rồi lại còn bản lui, lằng nhằng lằng nhằng, trời thế này mà mưa gió còn mẹ gì chứ. Nhưng Hải thì một mực quả quyết đêm nay sẽ mưa lớn, cho nên kế hoạch đành phải ngừng lại và quả nhiên bây giờ mưa mỗi lúc lại một to hơn hẳn. Thông thường thì những người không chuyên sẽ nghĩ rằng đáng lẽ trời mưa thì hành sự lại càng thuận lợi, nhưng không, hai gã đã rút kinh nghiệm xương máu từ những lần dạo dọc trước đây. Trời mưa đường sá trơn trượt rất khó khăn cho cái việc tẩu thoát nếu bị phát hiện. Do vậy về sau, cứ hôm nào mưa là hai gã sẽ nghỉ chủ nhật. Hai lật người qua lại, kéo tấm chăn lên cao chút nữa vì hơi lạnh mỗi lúc một nhiều hơn. Gã đăm đờ choáng mắt trong bóng đêm, miệng thì vẫn cười thầm, chắc mẩm ngày mai khi gặp nhau, kiểu gì Quỳnh cũng chẳng phải cúi đầu than phục gã về cái tài biện dự báo thời tiết của mình. Gió vẫn cứ gào từng chập bên ngoài, cái phiến che ở cửa sổ bên cạnh giường gã đang nằm cứ sập xòe từng nhịp theo đợt gió làm cho gã khó chịu. Gã quyết định ngồi bật dậy, bật đèn sáng để kiếm cái dây gì đó buộc tấm phiền lại cho chắc chắn. Hắn rút mình ra khỏi chăn rồi bước xuống. Nhòm lên một chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường, gã đã thấy gần 3 giờ sáng rồi. Gã lại bàn ngồi xuống một lúc quyết định đứng lên mà hé cửa ra xem bên ngoài như thế nào. Ở căn nhà bên cạnh, bà cụ đang say chìm trong giấc ngủ. Khung cảnh tối đen không có dấu hiệu của ánh sáng. Mạnh sân phía trước thì mưa kèm với gió nên những dòng nước cứ bị tạt nghiêng sang bên trước khi thả mình xuống sân. Không thấy có cái gì quá đặc biệt, Hải lại đóng cửa lại, cài then cẩn thận rồi tiến về phía cái tủ nhỏ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net